Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là báo là bố bị cảm bất ngờ, xuất huyết não đột tử, rồi đây sẽ có bác sĩ làm cái giấy đó. Cậu út càng nghe thì càng thấy ông anh của mình cao kiến, cậu cảm thấy yên lòng, ông anh khôn ngoan của cậu sẽ che chở được cho cậu và cái gia đình này. Ông ta sẽ lấp được cái chỗ trống do ông bố nghiêng trời lệch đất của họ vừa bị giết và ông anh của cậu sẽ còn thành đạt hơn cả bố của cậu nữa, sẽ tàn nhẫn hơn và tích cóp được nhiều tiền của hơn bố của cậu. Cậu yên tâm, đưa bà mẹ và đám vợ chân dài sang phòng bên, cho uống thuốc trợ tim và hít long não. Dặn nhất nhất là không được than khóc thành tiếng trước khi cậu và anh cả bàn soạn xong thời điểm loan báo cho hàng xóm cùng cơ quan biết thông tin ông già đã bị chết do cả Sau khi nghe phân tích điều hơn lẽ thiệt, vợ của ông Phú thấy con cả tính toán mọi việc thật không thể chê vào đâu được. Vốn là một người có bản lĩnh, bà Phú điềm tĩnh đi thay quần áo, kiểm tra mãi trước gương xem đôi mắt của mình có bị xấu xí đi khi khóc chồng hay không, rồi lên giường nghỉ ngơi. Mọi sự đã có cậu con cả khôn ngoan và con út lo liệu đối đãi với thiên hạ. Bà nhẩm tính, ông Phú chết thì bà được gì? và mất gì. Bất người tròng quyền thế nghiêng lệch thiên hạ, mất một cái máy nhà ra tiền và bản thân của bà hoặc ông phú cũng thực sự không biết được đó là bao nhiêu tiền, bởi vì tiền đó đến từ vô số nguồn, phong bì, phong bao có vô số kiểu. Thích nhất là tiền không thể tính được, nằm trong những mảnh đất, những ngôi nhà vị trí hái ra tiền, chỉ cần buông một lời thì đâu đâu cũng sùng phồng dữ chỗ, chưa kể quyền lợi và thần thế khác. Việc mất ông Phú là một thiệt hại không thể bù đắp được. Con người liều mạng trên đời thực ra đều là vì chữ tiền cả, chỉ khác là có người có chân chính, có người thì mờ ám mà thôi. Bà Phú là người xuống chức đệm mắt lạnh, bà lấy thấy lạ, lẽ ra bà phải rất đau đớn trước cái chết của ông chồng, hoặc chí ít thì cũng phải nhớ tiếc, nhưng không hẳn thế, không đau đớn như bà tưởng thậm chí bà còn cảm thấy nh nhẹ nhõm bên cái cảnh sự hụt hận ấy kìa. Đó chính là cảm giác của một đầy tớ hạng sang vừa được lên làm chủ vì một người chủ vừa chết hoặc bỏ đi mất, bây giờ bà đã là chủ. Trước đây, bà thao hổ ăn tiêu nhưng vẫn ấm ức vì ông phú lại có không biết bao nhiêu là cô tình nhân ở các thành phố lớn trong cả nước. Để đi công tác ở đâu thì có nhân tình ở đó mà chiều chuộng bà cũng biết rằng không thể làm gì được cái sở thích dâm dục của ông nhưng bà lại không chấp vì biết rằng ông ta là kẻ ăn thùng uống vại, rượu cả vò, chó cả con, gặp gái nào lọt vào tầm mắt cũng vồ lấy, chơi hết trẻ không tha già không thương, rồi chẳng nhớ đến ai bao giờ cả. Bây giờ thì ông ta đã chết, vừa hay lại đỡ khỏi phải ghen tuông bóng gió mà không có làm gì được. Vừa ngắc nhiên tóm được cả mỏ vàng vào tay thật là phải cảm ơn cái kẻ giết người kia quá. Bà biết, dù mất cái máy in tiền là ông phú, nhưng tiền của ông lại để lại cũng tiêu đủ thêm mấy kiếp nữa cũng không hết. Ông chết đi, bà không phải nơm nớp lo ngày ông vào tù nếu sự việc bị phanh phui. Gia đình cũng thoát nạn bị bêu tên trên báo chí và phát hiện ra cái tội tham nhũng của ông. Chẳng có ai dựng người chết dậy để mà truy tố cả. Hai anh em sau khi thảo luận xong xuôi thì bắt đầu hành động. Đầu tiên là nhấc xác của bố lên, đặt sang một tấm vải nhựa lớn đã chuẩn bị sẵn. Họ tự tay dọn sạch vết máu và tẩy mùi, sau đó mang chiếc đệm đi đốt sạch không có để lại dấu vết nào hết. Căn phòng đã được tẩy bớt mùi thối rữa bằng 3 cái lọ hương đốt nghi ngút loại trầm hảo hạng. Cậu cả và cậu út trải lại giường Lau sạch máu ở trên người và trên cổ của ông Phú Lại nhét một nùi bông lớn vào cổ họng và dưới thân mình để mà thấm máu Rồi hai anh em mặc áo sơ mi màu tối thấm cho ông Thắt một chiếc cà vạt cao lên sát cằm để mà giấu đi cái vết thương Xong đầu đấy, hai cậu lại tìm tận đáy tủ Mới thấy cái bộ con play bằng cái thứ vải thô soảng xĩ Cái thứ vải vẫn bán đầy giấy ở chợ Ông Phú đôi khi đem ra dùng những lúc cần tỏ ra giản dị và hòa mình với quần chúng. Cậu cả mặt rắn đanh lại, gằn giọng nói với cậu út. "Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net